Lão nông cười nói. “Meo Miu miu hiếu kỳ xem. Lão nông lập tức mở cái rương ra. Đây là mồi câu cá trích, đây là mồi câu liên ngư, đây là câu cá chép. Loại này, loại này, còn có loại này nữa. Ngươi xem một chút. Còn có dung ta đào được từ trong đất. Dung này vừa béo lại vừa lớn. Để câu cá là tốt nhất. Lão nông chào hàng nói Con zoom Miêu miêu đột nhiên kêu lên Lão nông chật giật mình có phần cổ quái nhìn con mèo nhỏ Tuy nhiên ngay lập tức ông ta liền trở lại bình thường Lão nông tưởng rằng bản thân mình đã nghe lầm Hồng quân Triệu A phòng nhất thời biến sắc A Hồng quân Hà ha, ha, cô nương thực sự có nhãn lực tốt. Cái rương này của ta là do Hồng Quân lưu lại từ thời kỳ kháng chiến. Đây là con dung. Các người hẳn là người ở thành phố lớn. Cái này các ngươi không phải sợ. Nó là phương tiện tốt nhất để câu cá đấy. Lão Nông ra sức giới thiệu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Wow, 12 chương 174 hóa đá thành vàng. Giờ, y, e, mơ, xuyên nhìn tối bùng đất do lão nông đưa ra. Trong đất bùng có rất nhiều con dung đang vạn vẹo. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng cứng lại. Quả nhiên là thế. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Lão nông cổ quái nhìn Diêm Xuyên. Những người trong thành phố đúng là không có kiến thức Chỉ một túi dung lại khiến bọn họ kinh hãi thành như vậy Cho ta đi Diêm xuyên tiếp nhận túi Ây, được, được Ngươi có cần những thứ khác hay không? Lão nông hỏi Không cần Diêm xuyên lắc đầu một cái Lão nông tỏ ra thất vọng Cái này một đồng tiền Một đồng tiền Diêm xuyên triệu A phòng lại không có nổi một đồng tiền Suy nghĩ một chút Diêm xuyên đưa tay lấy một tảng đá to bằng nắm tay từ trên mặt đất lên Dùng pháp thuật trong tay thôi thúc một chút Vù Tảng đá rung lên Nhất thời biến thành màu vàng ốm Hóa đá thành vàng Tuy nhiên Diêm xuyên làm tương đối bí mật cũng không để cho lão nông kia nhìn thấy. Hôm nay đi ra ta chỉ mang theo cái này, đổi lấy một bao dung của ngươi đi. Diêm xuyên đưa khối vàng to bằng nắm tay cho lão nông. Lão nông trợn mắt há hốt mồm nhìn khối vàng này. Khối vào vàng vào trong tay vẫn tương đối nặng. Thiếu chút nữa lão nông kia đã cầm không nổi. Chỗ này phải hơn 10 cân. Đây, đây là. Lão nông kinh ngạc nói. Đi thôi. Diêm xuyên thản nhiên nói. Tuy rằng lão nông đang ở nông thôn, nhưng vẫn nhận rõ vàng. Trước đây không lâu khi con trai của lão cưới vợ, nhưng róc xương lóc thịt mình ra rất nhiều tiền để mua vàng. Nhưng chỗ đó cũng không nhiều bằng khối vàng trong tay mình. Vàng không thể nào đâu Làm gì có người nào lại dùng một khối vàng lớn như vậy để mua dung Muốn hỏi giọt nhưng lúc này lão nông lại không nở bỏ Lão nông chóng ván một hồi chạy về Lão nông không thể chờ đợi được tới lúc chạy về nhà Hắn tìm con trai chuẩn bị xác nhận xem đây có phải là vàng hay không Đương nhiên kết quả không cần nói cũng biết. Mấy ngày sau. Mỗi ngày lão nông đều mang theo một bao dung đi khắp vờ hồ lớn. Nhưng lại không bao giờ gặp nhóm người Diêm Xuyên nữa. Lúc này bên hồ Diêm Xuyên Triệu A Phòng miêu miêu nhìn bao dung này. Dung ở bốn giới đều chết hết báo hiệu Hồng Quân đã chết hoàn toàn. Nhưng hiện tại xem ra. Triệu A Phòng trầm giọng nói, Con Dung không bị tiêu diệt, Hồng quân không chết. Miu Miêu nghi ngờ nói, Diêm Xuyên đem bao Dung thả vào trong hồ. Nhất thời, rất nhiều cá vọc tới, nuốt sạch sẽ. Thế giới thứ nhất, Nam Ngoại Châu. Hoàng Thiên Điện trụ sở khổng gia. Gia chủ, lại có ba cương vực nữa bị mất. Một lão già khổng gia rối rắm nói Ác ma của thế giới đại ác nhanh chóng thu nạp các nơi Tốc độ của bọn họ quá nhanh chóng Mặc dù ngày xưa khổng gia độc chiếm một châu Trong khoảng thời gian ngắn đã mất đi phần lớn lãnh thổ Gia chủ không xong Tất cả các cương vực xung quanh đều đã bị mất Lại có cường giả của khổng gia vọc tới báo Sắc mặt khổng tước tử hết sức khó coi Hiện tại chỉ còn lại cương vực hoàng thiên này Khổng hạt tử trầm giọng nói Làm sao bây giờ? Mọi người đều nhìn về phía khổng tước tử Khổng hoàng thiên đã chết Đây là tổn thất lớn nhất của khổng gia Trong thời buổi thiên hạ loạn lạc Trong nháy mắt khổng gia biến thành lục bình không có rễ Khổng tước tử bóp nắm đấm. Gia chủ chúng ta tiến vào cõi âm đi. Dương gian hiện tại không giữ được nữa rồi. Khổng hạt tự khuyên nhủ Không, dương gian nam ngoại châu, là của khổng gia, là của ta. Khổng tước tử nhất thời khiển trá. Ngày xưa chịu nhục đã đủ lâu. Thật vất vả mới sở hữu một châu. Trong chết mắt sẽ phải từ bỏ sao? Không nản chiếc khổng tước tử không chịu từ bỏ. Ra chủ. Khổng hạt tử lại khuyên nhủ Nhưng khổng tước tử lại nhất quyết không chịu. Qua một hồi lâu khổng tước tử mới trầm giọng nói. Ngày hôm trước thuộc hạ của liên thần Văn phượng vương đến chỗ ta. Ồ! Tại sao chúng ta lại không biết? Khổng hạt tử kinh ngạc nói Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía khổng tước tử Băng Phượng nói Chỉ cần khổng gia ta dựa vào liên thần Khổng gia ta sẽ tiếp tục chấp trưởng Nam châu Giúp hắn cũng cố khắp nơi Khổng tước tử nói Cái gì? Tất cả mọi người đều xôn sao? Không được Khổng hạt tử nhất thời kêu lên Mọi người đồng thời nhìn về phía khổng hạt tử Gia chủ chuyện đến nước này ta cũng không giúp ngư che đậy được nữa Ngày sư lão tổ Tôn đã lưu lại di ngôn Nếu như hắn chết đi khổng gia ta sẽ chờ đợi viêm xuyên sai khiến Khổng hạt tử nói Cái gì? Mọi người lại kinh ngạc kêu lên Tuy nhiên lúc này, thời khắc phần lớn người kinh ngạc trong lòng lại có quyết định. Diêm xuyên. Không thể nào. Khổng tước tự trầm giọng nói. Gia chủ ta cũng thừa nhận ngươi là gia chủ cho nên chuyện này ta vẫn không công bố ra ngoài. Ta chỉ hy vọng gia chủ ngươi có thể tự lập tự mạnh, có thể đẩy khổng gia đi lên. Nhưng ngươi bây giờ thì sao? Ngươi làm ta quá thất vọng Ngươi không chỉ không thể đẩy khổng gia đi lên Còn muốn cho khổng gia đi về phía hủy diệt Nếu khổng gia ta vào giới trướng của liên thần Thì sẽ như thế nào Tiếp theo trong khi thiên hạ tranh đấu Chúng ta chỉ là bi đỡ đạn Ngươi muốn dẫn khổng gia đi về phía hủy diệt Ta không mở miệng không được nữa Khổng hạt tử trầm giọng nói Khốn kiếp Tên Diêm Xuyên kia đã tính là gì? Hắn có thể là đối thủ của liên thần sao? Khổng tước tự quát lên. Ít nhất trên người Diêm Xuyên có một nửa huyết mạch của khổng gia ta. Còn nữa, hắn nhận được truyền thừa của lão tổ tung tất nhiên sẽ che chở khổng gia ta. Khổng hạt tử kêu lên. Không được ta quyết không giữ lời hứa đó. Thần phục đứa con hoang kia sao? Trừ phi bước qua thi thể của ta trước đã. Khổng tước tử lạnh lùng nói. Sắc mặt khổng hạt tự âm trầm, Nhưng không tiếp tục ồn ào, Mà thân hình lùi lại. Tất cả con cháu khổng ra nghe đây. Ta lấy danh nghĩa trưởng lão truyền thừa tuyên bố di ngôn của lão tổ tôm. Lão tổ tôm đã chết. Tất cả khổng gia đi theo diêm xuyên Người nào nguyện đi theo ta Nguyện ý nghe theo di ngôn của lão tổ tung thì đi theo ta Ca khổng hạt tử quát to một tiếng Âm um, Mơ thanh của khổng hạt tử truyền đi vang vọng khắp cương vực hoàng thiên Nhất thời vô số người ủng hộ khổng hạt tử Nhưng vẫn còn có vô số người ủng hộ khổng tước tử Sắc mặt khổng tước tử ôm trầm nhìn về phía khổng hạt tử Ngay cả ngươi cũng phản bội ta sao Ngươi bị nhập ma rồi Ta làm vậy là vì khổng gia Khổng hạt tử trầm giọng nói Hừ tại khổng gia ta mới là người lớn nhất Lão tổ tung lão hồ đột đem truyền thừa cho Diêm Xuyên Bằng không khổng gia ta sao có thể trở thành như vậy Hừ, ngươi cũng phản bội ta sao? Ngươi phản bội ta, chết. Khổng tước tử trừng mắt một cái. Âm. Um, hai đại cường giả ầm um, ầm um, xông tới. Nam ngoại châu cương vực hoàng thiên. Âm. Um, khổng tước tử và khổng hạt tử hung mảnh xông vào nhau. Phía sau hai người là hư ảnh khổng tước cực lớn. Khổng tước linh vừa ra, thần quan khắp trời. Hùng diễm dị thường. Càng ngày càng nhiều con cháu khổng gia từ khắp nơi tụ tập tới. Tất cả đều nghe được tin tức mà đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện wow. 12 chương 175 Khổng gia Thần Phụ. Hờ! Ai người trước mắt bọn họ, một người là gia chủ khổng gia, địa vị tôn sùng, độc nhất vô nhị. Một người khác là trưởng lão truyền thừa. Tuy rằng không nắm giữ tộc quyền, nhưng chịu trách nhiệm truyền thừa của toàn gia tộc khiến mọi người tôn kính. Không ai xông vào chiến trường. Bởi vì bất kỳ ai trong số bọn họ cũng không có tư cách tham dự trận đại chiến này. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ lo lắng. Âm! Um, hai đại khổng tước lại một lần va chạm. Khổng tước tử trận trừng mắt, khổng hạt tử lại vẫn nhắm mắt lại. Khổng hạt tử không thể tưởng tượng được thực lực của ngươi cũng cường hãn như vậy. Khổng tước tử trầm giọng nói. Khổng tước tử, ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta. Ngươi không tôn trọng di ngôn của lão tổ tôn ta có thể hiểu được. Nhưng ta cũng không muốn gia tộc đi về phía hủy diệt. Ai đi đường nấy đi. Ta giận những người còn muốn chạy rời khỏi. Ngươi cũng đừng cản ta. Khổng hạt tử trầm giọng nói. Hừ, đi sao? Cho các ngươi đi tới chỗ Diêm Xuyên. Đi đầu quân một người ngoài sao? Khổng tước tử lạnh lùng nói. Diêm Xuyên. chung quy hắn còn tốt hơn nhiều so với liên thần. Đây là di huấn của lão tổ tôn Khổng hạt tử quát lên, hừ ta mặc kệ, cho dù thần phục ai cũng không thể thần phục diêm xuyên. Hừ, nếu không phải hắn chết, chính là ta chết. Khổng tước tự oán hận nói, ầm, um, đuôi khổng tước vuông ra, thần quan đánh quát, nhất thời quét phá hư không. Nhưng khổng hạt tử cũng có thể làm được như thế. Thần quang ném ra, nhất thời va chạm với thần quang của khổng Tước tử. Âm, um, lực va chạm cường đại khiến hư không đột nhiên chấn động. Hai đại cường giả khổng gia, hung mảnh chiến đấu. Trận chiến này diễn ra suốt 3 ngày ba đêm. Trong khoảng thời gian đó, con cháu khổng gia có chút thân phận đều chạy cả đến đây. Âm, um, âm, um, âm, um. nhìn cuộc đại chiến trước mắt. Vua sáu con cháu khổng tước lộ vẻ lo lắng. Khổng tước tử không hổ là gia chủ khổng gia, rốt cuộc hắn đã chiến đấu giành được thế thượng phong. Minh! Khổng tước kêu dài, nhất thời ném ra 20 đạo thần quang, dường như muốn trói khổng hạt tử lại. Ha ha ha, khổng hạt tử, ngươi đấu với ta sao? Ngươi còn kém một chút. Khổng tước tử lạnh lùng nói. Bị thần quan trói buộc, lúc này khổng hạt tử cực kỳ chật vật tóc tai bù xù, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm. Khổng tước tử, ngươi không nên phạm sai lầm thêm nữa. Khổng ra để ngươi làm ra chủ Là muốn ngươi dẫn dắt mọi người đi về phía huy hoàng. Mà không phải là để mặt ngươi tùy ý làm vậy. Đây là tín nhiệm của toàn tộc đối với ngươi. Ngươi lại muốn dẫn toàn tộc đi về phía hủy diệt sao Khổng hạt tử kêu lên Xung quanh sắc mặt vô sáu con cháu khổng gia phức tạp nhìn về phía không trung Gia chủ khẩn cầu gia chủ thả trưởng lão truyền thừa ra Một con cháu khổng gia quỳ xuống Khẩn cầu gia chủ bớt giận Khẩn cầu gia chủ buông tay Trong lúc nhất thời, vô sáu con cháu khổng gia đều quỳ xuống. Khổng hạt tử nói không sai. Cho dù dẫn theo mấy người rời đi cũng không phải là nhằm vào khổng tước tử. Nhưng khổng tước tử lại hết lần này tới lần khác ép người. Rất nhiều người đều có phần không nhìn được. Nhìn một đám con cháu khổng gia quỳ xuống đất sắc mặt khổng tước tử càng lúc càng khó coi. Khổng kiếp Khổng tước tử quát to một tiếng Khổng hạt tử Nói xấu gia chủ Lật đổ gia tục Phản bội gia tục Đáng chém Khổng tước tử quát to Khổng tước tử ta là trưởng lão truyền thừa Gia chủ không có quyền giết ta Trừ phi hơn nửa con cháu khổng gia tán thành Ngươi còn chưa đủ tư cát Khổng hạt tử kêu lên ha ha ha ha, còn chưa đủ tư cát. Khổng gia do ta định đoạt. Khổng hạt tử, ngươi muốn đi theo diêm xuyên, ta cho ngươi đi theo, chết đi. Khổng tước tử quát to. Trong lúc đang nói chuyện, khổng tước tử đưa tay lấy ra một thanh trường kiếm chém về phía khổng hạt tử. Khăn khăn một mực, khổng hạt tử thay mặt tổ tiên tiêu diệt nghiệt tử. Khổng hạt tử đột nhiên quát to một tiếng. Khổng tước tử đột nhiên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Một cảm giác uy hiếp cường đại bao phủ toàn thân khổng tước tử. Chuyện gì xảy ra vậy? Con mắt vĩnh viễn nhắm chặt của khổng hạt tử chậm rãi mở ra. Thời khắc hai mắt khổng hạt tử mở ra trong hai mắt vắng ra hai đạo ánh sáng màu trắng. Hào quang bắn ra với lực lượng xé rách hư không. Nơi nào bạch quang đi qua, trong nháy mắt hư không bị xé rách vô số. Hai mắt khổng hạt tự chậm rãi mở, dần dần một cặp con ngươi màu xám để lộ ra. Hai mắt khổng hạt tự dường như phong ấm lực lượng vô tận. Trong chút lát sau khi hai mắt mở ra, tất cả lực lượng ầm ầm bột phát. Lực lượng vô cùng vô tận cực kỳ mạnh mẽ với ánh sáng hủy diệt. Khổng tước tử đang ở phía đối diện đứng mũi chiều sào. Ánh sáng hủy diệt đến. Một lơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Cơn. Lơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Gơn. Cực lớn hung mạnh xé rách thân thể khổng tước tử. À! À! Khổng tước tử đột nhiên đau khổ kêu to lên. Nhưng tất cả đều đã muộn. Trong nháy mắt ánh sáng hủy diệt đã nhấn chìm khổng tước tử. Thân thể khổng tước tử đang nhanh chóng tan rã với một loại tốc độ mà ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Âm! Um, ánh sáng hủy diệt đi qua. Nửa bên hư không hoàn toàn bị xé nát Trùng kích cực lớn khiến bầu trời vốn trong xanh Trong nháy mắt trở nên cực kỳ âm u Khắp bầu trời là những hố đen lớn Khổng tước tử đang thống khổ Thân thể nhanh chóng bị xé nát Thậm chí nhanh chóng tan rã Trong nháy mắt kèm theo kêu thảm thiết Khổng tước tử hóa thành hư vô Âm âm âm Ánh sáng hủy diệt quá khủng bố Tất cả đều bị hủy diệt Tất cả đều tiêu tan Lúc này Vô số con cháu khổng ra phía dưới Đang trợn tròn hai mắt Con ngươi hủy diệt Trưởng lão tu luyện Chính là con ngươi hủy diệt sao Có người nhận ra được Một đời nhắm mắt Chỉ mở một lần lại Có thể thi triển công pháp Cường đại như vậy sao Thời khắc mọi người nghị luận, nhìn về phía khổng hạt tử. Trong nháy mắt lúc này tóc của khổng hạt tử đã biến thành một màu trắng. Hai mắt u ám, vẫn không nhìn thấy. Trong nháy mắt khổng hạt tử già đi trông thấy. Thân hình khổng hạt tử lắc lư. Trưởng lão, một đám con cháu khổng gia nhanh chóng bay lên không trung, đỡ lấy khổng hạt tử. Khuôn mặt khổng hạt tử thật sự trở nên già nuôi. Được mọi người đỡ, khổng hạt tử khe khẽ thở dài. Ôi! Dường như khổng hạt tử đang thương tiếc cho khổng tước tử. Khổng tước tử, ngươi một đời sống dưới bóng của Diêm Xuyên, cho rằng Diêm Xuyên đoạt tất cả của ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại không nghĩ tới? Diêm Xuyên hắn từ đầu tới cuối, đều chưa từng nhìn tới ngươi. Trong khi ngươi xem hắn như kẻ thuộc, hắn lại xem ngươi như người qua đường. Tâm của ngươi thực sự quá kém. Khổng hạt tự thở dài nói. Con cháu khổng gia đứng xung quanh cũng không nói chuyện. Ngươi đã bị thù hận che mắt. Hy vọng ngươi có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Khổng hạt tự lắc đầu một cái. Nói xong, khổng hạt tử quay đầu nhìn về phía con cháu khổng gia. Con cháu khổng gia nghe, lập tức lên đường. Tất cả con cháu khổng gia tại Nam Ngoại Châu tập trung lại. Từ hoàng tuyền lộ tiến vào cõi âm. Theo ta đi tới thiên giới đại trăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fiz wow. Mười hai chương 176 trăm liên hệ nhân quả. Vờ. An. Mọi người lên tiếng trả lời. Không có gia chủ trưởng lão truyền thừa nắm giữ quyền hạn lớn nhất. Trưởng lão truyền thừa ra lệnh một tiếng. Khổng gia từ bỏ cơ nghiệp Nam Ngoại Châu. Tiến vào cõi âm. Chuẩn bị nương nhờ vào diêm xuyên. Sau 2 tháng. Cõi âm. Đại Tần Thành Khổng Hạc Tử gặp mặt Cương Thi Diêm Xuyên Diêm Đế, Lão Tổ Tông đã chết Khổng Gia từ đây xin nhờ Diêm Đế Khổng Hạc Tử khổ sở nói Cương Thi Diêm Xuyên nâng Khổng Hạc Tử dậy Yên tâm ta đã đáp ướm Khổng Hoàng Thiên Hắn cũng là Tổ Tiên đời này của ta Khổng Gia tiến vào Đại Trăng Đại trăng nhất định sẽ che chở. Tạ ơn Diêm Đế. Khổng hạt tử cười khổ nói. Nhớ đến lúc đầu khổng gia hăng hái như vậy, chưa từng nghĩ đến hiện tại. Chuyện của khổng tước tử ta cũng biết. Ngươi cũng không cần quá để ý làm gì. Dù sao, khổng hoàng thiên vẫn chưa thật sự chết hẳn, sẽ có một ngày sống lại. Cương thi Diêm xuyên an ủi. Cái? Cái gì? Thân hình khổng hạt tử đột nhiên run lên kiếp động sợ hãi kêu lên. Phía sau khổng hạt tử, một đám tử tôn khổng gia cũng kinh ngạc trừng mắt lên. Khổng hoàng thiên chỉ vụ hóa. Chỉ cần khổng gia không bị tiêu diệt cuối cùng hắn cũng có một ngày sống lại. Cương thi diêm xuyên giải thiết. Tiếp theo Cương Thi Diêm xuyên miêu tả chuyện vụ hóa lại một lần nữa. Ha ha ha ha ha, được, được, được. Khổng hạt tử nhất thời mừng như điên nói. Cùng lúc đó, hai hàng nước mắt chảy ra. Một đám con cháu khổng gia đều vui vẻ khác thường. Lão Tổ Tôn còn có thể sống lại, thật tốt quá. Tất cả đều đáng giá, tất cả đều đáng giá. Đúng rồi ta nhớ được. Khổng gia còn có một người. Khổng ma vương ngày xưa bị khổng hoàng thiên tranh đoạt địa vị thánh nhân tiếp theo lưu hắn lại cõi âm không biết vì cái gì. Cương thi diêm xuyên hiếu kỳ nói. Khổng ma vương ngày xưa là người mạnh nhất của khổng gia tại thế giới phong ấn Chỉ có điều đến thiên hạ này thực lực không đáng chú ý. Sau khi khổng hoàng thiên xuất thế, Cưỡng ép thực lực của khổng ma vương tăng lên tới tổ tiên cử trọng thiên, Lại tranh đoạt với thiên số mạnh mẽ lấy địa vị thánh nhân. Nhưng khổng ma vương lại không theo khổng hoàng thiên tiến vào dương gian, Vẫn ẩn nắp trong cõi âm tung tích không rõ. Ta không rõ ràng. Yên tâm, Diêm Đế! Ta sẽ mau chống phái người liên hệ với khổng ma vương, để hắn đến gặp mặt diêm đế. Khổng hạt tử lập tức nói rằng, Được, cương thi diêm xuyên gật đầu một cái. Ngươi tu luyện con ngươi hủy diệt, đối với bản thân cũng tổn hao tới cực điểm đi. Hay là ngươi hãy đi tu dưỡng. Ta đã dành ra một khu vực tạm thời thu xếp cho khổng gia. Cương thi diêm xuyên nói, Tạ ơn Diêm Đế. Khổng hạt tử ngực đầu một cái. Địa cầu, khu vực tam giác với 100 mộ lớn. Trên mặt biển. Mèo, Diêm Xuyên vừa nãy ngươi bố trí trận pháp gì vậy? Miu Miu hiếu kỳ nói. Đi thôi, sau này ngươi sẽ biết. Diêm Xuyên cười nói. Mèo, không nói thì đừng nói. Miu Miu quay đầu nói. Triệu A Phòng ở bên cạnh mỉm cười. Phu quân, nên thôi diễn, ta đã thôi diễn. Nhưng địa cầu này là một mảnh hỗn độn, ta suy tính không được. Triệu A Phòng cao mày nói. Bởi vì biến số quá nhiều. Hơn nữa, thiên địa này không nằm trong bàn tay của mệnh số. Diêm xuyên trầm giọng nói. Có cần dẫn một nhóm biến số ra ngoài không? Triệu A Phòng hiếu kỳ nói Tạm thời không cần Sau này hãy nói đi Diêm Xuyên lắc đầu một cái Được rồi Triệu A Phòng ngật đầu một cái Gọi Đông Phương chính phải đi Chúng ta cần phải trở về Diêm Xuyên nói Mêu tên nam tử dung tục kia sao Cứ để hắn ở lại nơi này thì tốt hơn Lần trước đi gọi hắn Một mình hắn trốn trong phòng Không biết định làm gì Hắn còn dùng cấm chế bảo vệ Quanh gian phòng Cơn ơ, uh, nơn, dơn, u uh, Rèm cửa sổ kéo xuống Thời điểm kéo rèm cửa Hắn còn dùng ánh mắt Hèn mọn thoáng nhìn ra bên ngoài Không biết hắn làm cái gì Không thể để người khác nhìn thấy chứ Miu Miu rung đùi đắc ý nói Mỗi người mỗi sở thiết khác nhau thôi. Triệu A phòng cười nói. Đông phương chính pháp nên đi thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Mưa thanh dường như xuyên qua hư không. Xong thẳng tới một gian phòng phía xa. Trong phòng, đông phương chính phái đang hết sức chăm chúa nhìn máy vi tính. Trong máy tính truyền đến những âm thanh thô tụt. Đông phương chính phái trợn cả mắt lên. Bỗng nhiên giọng nói của diêm xuyên truyền đến. Đông phương chính phái chợt giật mình. À! Lúc này đã phải đi rồi sao? Đông phương chính phái nhất thời tiết núi cả kinh kêu lên. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Được rồi! Thật may ta thông minh! Góp nhập nhiều đĩa cơn, dơ, như vậy còn có máy vi tính nữa. Sau khi ra đến bên ngoài ta cũng có thể từ từ xem. Khao khao khà Đông Phương chính phái lộ vẽ luyến tiếc tắt máy vi tính. Sau đó hắn cẩn thận cất máy vi tính và một rương đĩa cơn. Dơ. Ở bên cạnh. Sửa sang lại quần áo một chút. Lúc này mới ra khỏi phòng. Vèo. Trong chớp mắt, Đông Phương chính phái đã tới chỗ của nhóm người Diêm Xuyên. Đi thôi. Diêm Xuyên nói. Đoàn người đạp không bay lên trời, rời khỏi địa cầu. Dương Giang, Nam Ngoại Châu. Liên Thần đang ở bên trên bông sen lớn. Ngón tay Liên Thần nhẹ nhàng bấm động, dường như đang suy tính cái gì. Đứng trước mặt hắn là một đám cường giả thế giới đại ác Qua một hồi lâu Liên thần mới chậm rãi gương đôi mắt Chủ thượng Mọi người nhìn về phía liên thần Hít sâu một cái Liên thần trầm giọng nói Bản Tôn đã từng suy tính về Trung Sơn Nhưng đáng tiếc lại không cách nào suy tính được Không suy tính được sao Mọi người nghi ngờ nói, ngày xưa thời điểm chung sơn mới vừa siêu thoát bản tôn còn có thể suy tính được một chút phía ngoài. Chung sơn ngày xưa còn có dấu vết có thể theo. Nhưng bây giờ, xem ra thế giới đại thiên trong 100 vạn năm qua tất nhiên đã xảy ra chuyện ghê gớm nào đó. Liên thần trầm giọng nói, Liên thần, chuyện ghê gớm nào vậy? Minh Vương nghi ngờ nói Ta không rõ Minh Vương, ngươi chủ công điều tra mọi việc trong thế giới đại thiên Bản tôn cần tất cả tin tức của thế giới đại thiên Tất cả những chuyện đã phát sinh trong 100 vạn năm này Liên thần trầm giọng nói Vâng Minh Vương lên tiếng trả lời Chủ thượng còn diêm xuyên kia chúng ta nên làm sao bây giờ Thiên cương vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Ngày ấy rút đi, chỉ vì liên thần không muốn hủy hình chiếu của mình mà thôi. Dù sao, lúc đó chính là bản thể của Trung Sơn. Diêm xuyên sao? Hai mắt liên thần hiếp lại. Mọi người nhìn về phía liên thần. Chờ một thời gian đi. Lúc này vẫn chưa phải lúc để ra tay xử lý hắn. Liên thần trầm giọng nói. À! Tại sao? Thiên cương không cam lòng nói. Bản Tôn vừa suy tính một chút. Bản thân tên Diêm Xuyên này lại liên lụy tới nhân quả cực lớn. Liên thần trầm giọng nói. Nhân quả cực lớn sao? Ngoài trừ bản Tôn ra ít nhất hắn còn liên lụy nhân quả với bốn cường giả thập thất trọng thiên khác. Liên thần trầm giọng nói Nhân quả với bốn cường giả thập thất trọng thiên sao Mọi người nhất thời sưởng sờ không nói thành lời Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z Wow 12 chương 177 thiên đào chi kiếm Đờ à, biệt thiên cương và minh vương đều bị mở to mắt Có thể như vậy sao Ở đâu ra nhiều thập thức trọng thiên như vậy? Diêm xuyên lại liên lụy nhiều nhân quả lớn như vậy sao? Bản tôn nói chính là ít nhất. Liên thần lại nhấn mạnh một lần nữa. Thiên cương. Thập thức trọng thiên. Thiên hạ này không phải không có thập thức trọng thiên sao? Diêm xuyên hắn làm sao dính dáng đến nhiều người như vậy? Đây không phải là gã chứa. Không chỉ thiên cương, tất cả những người khác đều không kiềm chế được quay đầu nhìn về phía đông bắc. Mỗi người đều lộ ra vẻ phức tạp. Nhân quả không phải là thứ tầm thường, chỉ có dây dư cực lớn mới có thể xuất hiện nhân quả. Diêm xuyên hắn nào có nhiều nhân vật lớn như vậy dây dư với hắn. Việc khẩn cấp trước mắt chính là lập tức cướp đoạt càng nhiều thiên hạ hơn nữa. Liên thần trầm giọng nói, vâng, thiên cương, băng phượng vương, đông đại tư tế, các ngươi dẫn theo chính đội cánh trái, chinh phạt hoàng đông nam châu. Liên thần trầm giọng nói, vâng, hai người khác lên tiếng trả lời. Chủ thượng yên tâm, hoàng đông nam châu chỉ có một hoàng kim đại đế coi như không tệ. Thiên cương tự tin nói, được. Liên thần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nam Đại Tư tế dẫn chính đội cánh phải, Chinh phạt Hoàng Tây Nam Châu. Liên thần trầm giọng nói. Tôn lệnh. Hai cường giả khác trầm giọng nói. Chủ thượng, hiện tại Nam Ngoại Châu đã nhất thống. Khổng gia trước kia căn bản không đỡ nổi một đòn, Bây giờ tất cả đã trốn về khỏi âm. Một cường giả cười nói Tây Đại Tư tế Bắc Đại Tư tế Dẫn theo chính đội quan dưới Chinh Phạt Cõi Âm Nam Ngoại Châu Liên Thần Phân Phó nói Vâng Mọi người lên tiếng trả lời Đi thôi Sau khi Liên Thần ra lệnh một tiếng Một đám cường giả ác ma Đều triệu tập các cánh quân Vinh Phạt khắp nơi Dương Giang Đông Ngoại Châu Bộ tộc bàn thạc. Lúc này bàn canh đang nói chuyện cùng một nam tử mặc áo bào xanh lục ở tại một quảng trường. Trong mắt bàn canh lộ ra một vẻ hữu hảo. Ngự thiên không thể tưởng tượng được tại thế giới đại thiện ngươi cũng tạo dựng được một cơ nghiệp. Như vậy không gì có thể tốt hơn. Bàn canh cười nói. Nam tử mặc áo bào xanh lục khuôn mặt khoáng đạt. Tóc dài vấn sơ phía sau đầu, mắt lộ ra tia sáng uy nghiêm. Đương nhiên, một khi chân chủ thức tỉnh có thể trợ giúp chân chủ nhanh chống khống chế phần lớn thiên hạ. Ngự thiên cười nói. Vậy thì tốt. Gần đây ngươi sống đã quen chưa? Gần đây hình như có cảm giác dường như lại sắp đột phá rồi. Ngự thiên cười nói. Chúc mừng. Bàn canh cười nói Ngự thiên khẽ mỉm cười Đúng rồi, ngươi có biết thân thể tướng thần thế giới đại thiện không? Bàn canh hiếu kỳ nói Có gặp qua mặt Chỉ có điều thân thể tướng thần là thứ chủ ta không quấy rầy nhiều Ngự thiên trầm giọng nói Vậy thì tốt Tương lai, ngươi dẫn người của bộ tộc bàn thật ta đi xem trước một chút Không thành vấn đề. Như vậy ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Ngươi có đột phát. Vậy tiếp tục đi. Bàn canh cười nói. Được. Ngự thiên cười gật đầu một cái. Nhìn theo bàn canh rời đi. Nụ cười trên mặt ngự thiên lúc trước dần dần thu liễm. Biến thành cực kỳ nghiêm túc. Quay đầu ngự thiên đi trở về đại điện. Kết. Cửa đại điện âm âm đóng lại. Trong đại điện, quỷ cốt tử hắc ám đang điều khiển một trận pháp. Trận pháp hình thành một vẹt sáng. Ở giữa không trung hình thành một cánh cửa thời không. Một đầu khác của cánh cửa thời không phát ra một ánh sáng đỏ sầm. Ngự thiên, đây là vật gì? Lôi khí thật lớn. Quỷ cốt tử hắc ám kinh ngạc nói. Thiên đào chi kiếm. Ngự thiên trầm giọng nói Thiên đào chi kiếm Nghe đồn, nó là một cây đào thụ tâm cực lớn của kỷ thứ nhất cây đào đệ nhất thiên địa Địa vạn lôi của thế giới đại thiện bị đại năng của kỷ thứ nhất chế luyện thành kiếm Khắc chế tất cả âm uế trong thiên hạ Tương tự cũng là khắc tinh của cương thi Ngự thiên trầm giọng nói Thiên đạo chi kiếm khắc tinh của cương thi sao? Nghĩa cốt tự hắc ám cổ quái nhìn ngự thiên. Phải biết rằng ngự thiên tu luyện thân thể tướng thần, ngự thiên hắn chính là một đại cương thi. Hắn lại trộm về thứ khắc chế chính mình sao? Không cần nhìn ta như vậy. Thật sự kiếm này có thể khắc chế ta tương tự, nó cũng có thể khắc chế tướng thần. Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói Đại tôn nói vậy là có ý gì? Quy thế của tướng thần hùng tráng thiên địa. Chỉ có thanh kiếm này là khắc tin Nhưng lúc đó tướng thần thực sự quá mạnh mẽ Cướp giật được từ trong tay của một đối thủ tương đối kém hơn Tướng thần muốn phá hủy nó Nhưng lại không cách nào hủy diệt được Bởi vậy thanh kiếm này mới bị trấn áp ở đây Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói Ngay cả tướng thần cũng không có cách nào hội diệt sao Nó chỉ có thể trấn áp thôi sao Không sai Bàn giáp, bàn ấp, bàn bính, bàn đinh Bàn tân, mười cường giả được tướng thần sáng tạo ra trước Chịu trách nhiệm trấn thủ thanh kiếm này Sau này ta tất nhiên phải đối mặt với tướng thần Muốn đối phó với hắn ta nhất định phải lấy được thanh kiếm này làm binh khí. Ngự thiên đại tôn trầm giọng nói. Cho nên ngươi mới đến đây trộm thanh kiếm này. Thần sắc hủy cốt tử hắc ám thoáng động. Không sai ta đối với nơi đây rất quen thuộc. Vừa vạn ngươi có phương pháp này cho nên ta mới nhận được thanh kiếm này. Chỉ có nhận được thanh kiếm này ta mới có thể chống lại tướng thần chống." Ngự Thiên đại tôn trầm giọng nói. "Vậy thì tốt." Huệ Quốc tự Hắc Ám gật đầu một cái. "Sau đó, ngươi lập tức chạy trốn." Ngự Thiên đại tôn nói. "Ngươi yên tâm. Tuy nhiên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi lại nợ ta một phần ân tình." Huệ Quốc tự Hắc Ám nói Được ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Ngự thiên đại tôn gật đầu một cái. Trong lúc đang nói chuyện, ngự thiên đại tôn đưa tay vào trong hố đen không gian này. đùng Trong nháy mắt, một tay ngự thiện đã chọt vào chui của thanh trường kiếm tử hồng kia. Kem kem kem! Bàn tay vừa chạm vào chui kiếm tại nơi tiếp xúc trên thanh kiếm liền truyền tới sức nóng thiêu đốt. Mặt ngự thiên lộ ra một tia thống khổ, nhưng hắn vẫn rút mạnh thanh kiếm lên. Âm! Um, một thanh trường kiếm màu đỏ tím lập tức được rút ra. Âm! Um, Âm! Um, Âm! Um. Trong cả đại điện nhất thời phát ra vô số lôi quan. Đó là một thanh trường kiếm mỗi giờ mỗi phút đều phóng ra lôi quanh cường đại. Thiên đào chi kiếm? Nguyễn cốt tự hắc ám kinh ngạc nói. Quả nhiên là khắc tinh của cương thi. Trong mắt ngự thiên đại tôn lón ra một tia kiếp động nói. Mà giờ phút này tất cả bàn thạch phong đột nhiên bắt đầu rung động. Âm âm âm. Bàn thạch phong rung động, nhất thời khiến vô sáu cường giả bộ tột bàn thạch xung quanh nhất thời biến sắc. Chuyện gì xảy ra vậy? Tổ sơn tại sao lại chấn động như vậy? Cho dù là bàn canh đang xử lý sự vụ trong tộc cũng nhất thời biến sắc nhanh chóng bay về phía bàn thạch phong. Khốn kiếp. Ngươi giám. Lớn mật. Bên trong bàn thạch phong, đột nhiên truyền đến từng tiếng quát mắng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bàn canh vội vàng tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 12 chương 178 lùng bắt kẻ phản bội. L. Ai từ cửa sơn động bàn thạch phong nhất thời có một đám cường giả đi ra, sắc mặt mỗi người đầy vẻ huy nghiêm. Đại huyên, Nhị huyên, ngươi. Các ngươi làm sao đi ra hết vậy? Bàn canh kinh ngạc nói. Phá. Một cường giả dẫn đầu vung tay lên, một trượng ấm cực lớn đánh về phía xa. A đó là chỗ ở của Ngự Thiên. Đại huynh, huynh muốn làm gì? Bàn canh kinh ngạc nói. Âm, um, cự trưởng đập xuống cả tòa đại điện ầm um, ầm um, nổ nát. Nhưng cự trưởng kia nhanh chóng bị một đạo kiếm khổng lồ quan chém nát. Một kiếm cương màu đỏ tím bắn ra vô số lôi điện, ầm um, ầm um, đánh nát trưởng cương. Ngự Thiên xuất hiện. Huyết cốc tự hắc ám lại đạp không trốn chạy về phía xa. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Ngự Thiên đại tôn, căn bản không để ý đến Huyết cốc tự hắc ám đang trốn chạy. Ngự Thiên, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt vàng canh biến đổi. Ngự Thiên, là ngươi? Ngươi muốn phản bội chân chủ sao? Bàn đinh nổi giận nói. Tay nắm thiên đào chi kiếm, ngự thiên cao giọng cười to. Ha ha ha ha ha ha Phản bội sao? Cùng lúc đó thân hình ngự thiên đại tôn uống công. Ẩm. Um, một đôi cánh lông cốt cực lớn đột nhiên xuất hiện. Một đôi cánh lông cốt cực lớn màu xanh biết cao chót phót ra gian rộng trên không trung. Ngự thiên đại tôn. Miệng nhô ra răng nanh huyết sắc Mắt lộ hồng quang Giữ tận quay về phía một đám cường giả nở nụ cười Thân thể tướng thần Ngươi tu luyện thân thể tướng thần Thế giới đại thiện, thứ chủ Là ngươi sao? Trong nháy mắt Mọi người đều hiểu rõ Vì sao ngự thiên đại tôn phải trộm lấy thiên đào chi kiếm Vì sao phải phản bội chân chủ? Ngươi muốn dùng thiên đào chi kiếm, phản kháng lại chân chủ sao? Sắc mặt vàng canh biến đổi. Không sai kiếm này cho ta mượn đi. Đa tạc, ha ha ha ha. Ngự thiên đại tôn cười to, tiếp đó bay vút lên trời, phóng về phía tây. Ngươi dám chạy đi đâu? Cường giả dẫn đầu quát to một tiếng. Vàng ấp, vàng bính, vàng đinh, vàng mậu theo ta lùm bắt kẻ phản bội Những người khác chờ ở đây Vàng giáp dẫn đầu quát to một tiếng Vâng Mọi người đồng loạt đáp ứng Âm um, Một nhóm người lao về phía ngự thiên rời đi Ngự thiên tất nhiên không sợ quay đầu lại nhìn mọi người đuổi theo liền lộ ra một nụ cười lạnh lùm Muốn chết Thiên đào chi kiếm chém. Ngự thiên đại tôn chém tới một kiếm. Âm. Mạng lớn hư không bị nghiền nát. Những tiếng động âm âm truyền khắp tất cả đông ngoại châu. Đông ngoại châu, hàm dương thành. Mắt cương thi diêm xuyên nhìn về phía chỗ bộ tột bàn thạc. Trong tay cương thi diêm xuyên cầm một quả cầu nhỏ kim sắt. Vù. Trong nháy mắt nhân thân diêm xuyên triệu A phòng, miêu miêu, đông phương chính phái từ bên trong quả cầu nhỏ bay ra. Đáng tiếc! Thật đáng tiếc, nếu như mấy ngày qua ta thu thập thêm một ít đĩa cơn, dơ thì tốt rồi. Lần sau không biết đến lúc nào mới được đi vào. Chỉ có mấy trăm cái cơn, dơ, này thật sự không đủ. Vẽ mặt đông phương chính phái đầy tiếc hận nói. Ẩm, um, Ẩm, um. Đông Ngoại Châu vang lên vô số tiếng nổ cực lớn. Lôi quan trùng thiên. Năm đại cường giả tuyệt thế truy sát ngự thiên đại tôn. Nhóm người nhân thân viêm xuyên đi ra, vừa vặn nhìn thấy trùng kích phía xa. Đông Phương chính phái vừa lại nhảy xong, đột nhiên bị những tiếng nổ vang ở phía đông thu hút sự chú ý. Đó là... Đông phương chính phái trường mắt một cái. Nghĩa cốt tử đứng một bên nhìn hắn. Bàn giáp, bàn ớt, bàn bính, bàn đinh, bàn mậu. Nghĩa cốt tử nói, đồng thời miêu tả đám người này là ai? Bàn giáp, bàn ất lại có thực lực thập lục trọng thiên sao? Đông phương chính phái kinh ngạc nói. Thập lục trọng thiên. Ánh mắt diêm xuyên cũng nhất thời cứng lại. Bộ tộc bàn thạch che dấu đúng là rất sâu. Phải biết rằng tử vi đại đế lúc trước cũng chỉ là thực lực thập lục trọng thiên. Chỉ khi có tế đàn đại đế thực lực mới trùng thiên như vậy. Nhưng trong bộ tộc bàn thạch lại có hai người vừa ra cũng có thực lực thập lục trọng thiên sao? Thân thể tướng thần, Ngự thiên. Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói. Ngự thiên kia có thể cũng là tu vi thập lục trọng thiên. Đông phương chính phái nói. Chủ yếu nhất chính là thanh kiếm trong tay ngự thiên quá mức lợi hại. Thanh kiếm có thể phóng ra lôi quan khắp trời. Thế giới đại thiện. Hai mắt nhân thân diêm xuyên thoáng nheo lại. Đại đế, nhìn phương hướng bọn họ đang di chuyển, dường như muốn đi về phía chúng ta ở. Hữu cốt tử kinh ngạc nói, Ngự thiên muốn thông qua hoàng tuyền lộ bên ngoài Hàm Dương. Sau đó từ cõi âm trốn về thế giới đại thiện. Cũng chính là Tây Ngoại Châu cõi âm. Một khi tiến vào khu vực thế giới đại thiện, Ngự thiên kia tất nhiên có thể chống đỡ được năm đại cường giả. Diêm xuyên trầm giọng nói, Hẳn là vậy. Mọi người gật đầu một cái. Cương thi Diêm Xuyên nhìn một chút, sau đó đạp không đi về phía hoàng tuyền lộ. Diêm Xuyên, thân thể Cương thi kia của ngươi làm gì vậy? Đông Phương chính phái không hiểu nói. Về cõi âm tọa trấn đại tần thành cõi âm để đề phòng bất ngờ xảy ra. Nhân thân Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ừ, huyện cốt tử. Thông báo xuống. Thời điểm ngự thiên. Bàn giáp Bàn ấp Bàn bính Bàn đinh Bàn mậu thông qua hoàng tuyền lộ Bất kỳ người nào cũng không được ngăn cản Nhân thân diêm xuyên trầm giọng nói Vâng Hữu cốt tử lên tiếng trả lời Quả nhiên không bao lâu sau Sáu người chiến đấu phía xa đã nhanh chóng lao tới Ẩm um, ầm um, Liên tục chiến đấu Ngự thiên đại tôn cũng không ham chiếm. Tay cầm thiên đào chi kiếm. Hôn mảnh dị thường. Nhanh chóng bay về phía chỗ hàm dương. Trường kiếm trong tay ngự thiện không ngừng vung lên. Dường như chỉ cần có người dám cản, hắn sẽ lập tức chém chết. Nhưng tại hoàng tuyền lộ lại không có người nào xong tới ngăn cản. Ngự thiên đại tôn có chút sưởng sờ, ầm. Ngự thiên đại tung ầm ầm xông vào hoàng tuyền lộ. Năm người bàn giáp, bàn ấp, bàn bính, bàn đinh, bàn mẫu nhất thời biến sắc. Bọn họ không chúc do dự trong nháy mắt cũng xông vào hoàng tuyền lộ. Ẩm! Sáu người nhanh chóng tiến vào cõi âm. Dương Giang, sắc mặt nhân thân viêm xuyên âm trầm. Bạch Khởi Thần có mặt Bạch Khởi nhanh chóng lại đây giữ tập tất cả cường giả ở Hàm Dương có thực lực thập nhị trọng thiên trở lên. Diêm xuyên trầm giọng nói: "Vâng." Bạch khởi đáp một tiếng sau đó bay đi. Cõi âm, đại tần thành. Cửa hoàng tuyền lộ truyền đến những tiếng nổ âm ầm. Trong nháy mắt Ngự Thiên đại tôn vọt về phía tây. Năm đại cường giả bộ tập bàn thạch truy sát phía sau. Khốn kiếp, đứng lại Ngự thiên, ngươi là kẻ phản bội Ngay cả đồ vật của chân chủ ngươi cũng có thể cầm sao Đứng lại Những tiếng kêu gào truy sát không ngừng vang lên bên tai ngự thiện Một đám cường giả nhanh chóng tiến về phía tây Lưu lại đại tần thành đầy tiếng nghi hoặc Cương thi diêm xuyên nhìn theo một nhóm người ngự thiên đại tung rời đi sắc mặt âm trầm Đại đế, ngự thiên đại tôn này Cũng không phải là hạng người dễ đối phó Ít nhất hắn so với miệt thế Uế ác đều mạnh hơn rất nhiều Lý tư câu mày nói Phải Cương thi diêm xuyên gật đầu một cái Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r wow. 12 chương 179 vinh phạt bàn thạch phong Giờ, yeah. Ương Giang, Hàm Dương Thành Sau khi bạch khởi triệu hoán, nhanh chóng có mấy trăm cường giả đại trăng tụ tập Tất cả đều là cường giả có thực lực thập nhị trọng thiên trở lên Mỗi người đối mặt với nhân thân Diêm Xuyên đều tỏ ra cực kỳ cung kính Bái kiến đại đế Mọi người đều cung kính thi lễ Diêm Xuyên, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Chính Phái đã nhận ra một tiêu không tầm thường. Ngày xưa thực lực Đại Trăng không đủ. Bây giờ, Đại Trăng đã trở nên cường thịnh. Thời khắc cường thịnh có chút việc ngày xưa không có cách nào hoàn thành, hiện tại cũng tới thời điểm đi xử lý rồi. Diêm Xuyên trầm giọng nói Mong Đại Đế phân phó Một đám cường giả trầm giọng nói Huyễu cốt tử khanh chịu trách nhiệm cố thủ hàm dương thành. Diêm xuyên nhìn về phía huyễu cốt tử. Tôn chỉ. Huyễu Quốc tử lên tiếng trả lời. Những người khác theo trẩm đi tới cực đông, nhổ tận gốc bộ tộc bàn thạc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng. Mọi người lên tiếng trả lời. Cái gì? Tiêu diệt bộ tộc bàn thạch sao? Đông Phương chính phái kinh ngạc nói Cũng không tính là tiêu diệt, hẳn là trục xuất Nếu như có thể thu phục càng tốt hơn Dù sao, đám người bọn họ cũng không có ý tốt Diêm Xuyên trầm giọng nói Không có ý tốt sao? Tuy rằng bộ tộc bàn thạch trước giờ chưa từng ra tay đối với Đại Trăng Nhưng bất kỳ thời điểm nào cũng nhìn chầm chầm vào nhất cử nhất động của Đại Trăng. Bọn họ chờ đợi tướng thần sống lại, chờ đợi tương lai đi theo tướng thần, chiếm đoạt tất cả của Đại Trăng. Diêm xuyên trầm giọng nói. Bọn họ tính làm vậy sao? Mắt đông phương chính phái thoáng nheo lại. Bộ tộc bàn thạch nằm ở khu vực gần trung tâm Đại Trăng. Đại trăng không gặp phải nguy hiểm thì thôi, một khi gặp phải nguy hiểm lớn sẽ không có cách nào chú ý tới phía sau lưng. Bọn họ có thể bất cứ lúc nào đâm một đao vào phía sau lưng của trẫm. Phía sau lưng trẫm không thể lưu lại kẻ địch. Diêm xuyên trầm giọng nói: "Meo, ta cũng đi giúp ngươi." Miêu Miêu nhất thời kêu lên. Đông phương chính phái gật đầu một cái. Được rồi, ngoại sự bộ của ta cũng tham gia. Đông phương chính phái vung tay lên. Một đạo lưu quan bắn về phía xa. Nhất thời, một đám cường giả của trường sinh thiên giới ngày xưa đều hội tụ. Phải biết rằng, phần lớn cường giả nơi này lại có thực lực thập tứ trọng thiên, còn có cường giả thập ngũ trọng thiên. Đây, Diêm Xuyên trầm giọng nói. Trong lúc đang nói chuyện, thân hình Diêm Xuyên đã bay vút lên trời. Mấy trăm cường giả đi theo Diêm Xuyên bay vút lên trời, nhanh chóng bắn về phía cực đông. Ẩm! Um, một nhóm người lũ lượt bay về phía bộ tộc Bàn Thạc. Thiên hạ to lớn, vàng canh cũng không thể nào quan tâm tất cả địa phương bất kỳ lúc nào được. Mãi đến tận lúc nhóm người diêm xuyên nhanh chóng đến bàn căng mới biết Ẩm um, Sống khí hung hãn cuồn cuộn sông thẳng về phía bàn thạch phong Dưới khí thế cực lớn nhất thời ép tới cường giả bộ tột bàn thạch ở khắp nơi phải cúi gặp người xuống Mặc lộ vẻ kinh hãi. Cái gì? Mọi người quay đầu nhìn tới Bọn họ lại nhìn thấy tại ngọn núi cách đó không xa Vẫn là ngọn núi ngày xưa Diêm Xuyên dẫn theo một đám cường giả từng tới. Khi đó, Diêm Xuyên đối mặt với tướng thần thứ chủ miệt thế cuối cùng thức thời trở ra. Bây giờ, Diêm Xuyên dẫn theo mấy trăm cường giả lại đến đây. Lần này, Diêm Xuyên cũng sẽ không lui nữa. Một sát khí hung mạnh xong thẳng đi khắp nơi. Phía xa, sắc mặt vàng canh biến đổi. Trong bàn Thạch Phong, bàn Kỷ, bàn Tân, bàn Nhâm, bàn Quý đều đi ra. Trong nháy mắt một đám cường giả nhìn về phía Diêm Xuyên đang đứng ngoài xa, ánh mắt cứng lại. Vẽ mặt Diêm Xuyên đầy lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào nam đại cường giả đối diện. Diêm Xuyên! Ngươi tới đây làm gì? Ánh mắt bàn canh lạnh lẽo nói sắc mặt tất cả cường giả bộ tộc bàn thạch đều trầm xuống Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra Đám người diêm xuyên tới đây không phải vì thiện ý Nếu là ngày xưa bộ tộc bàn thạch vẫn không thèm để ý tới thiên giới đại trăng Nhưng chỉ mấy chục năm ngắn ngủi trôi qua Đại trăng phát triển quá mức mãnh liệt Mặt vũ hệ, minh phượng tôn sư, thập ngũ trọng thiên Bên kia trường sinh đại đế. Còn có một đám địa sát tinh thần tự đại trăng. Còn nữa, đám quần hồn đại trăng cướp đoạt tinh lực của cường giả kỷ thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, đại trăng dĩ nhiên đã chiếm giữ vị thế ở đỉnh thế giới. Diêm xuyên nhìn bàn canh. Bàn canh trẩm cũng không làm khó ngươi. Đông Ngoại Châu là ranh giới của đại trăng. Các ngươi rời khỏi Đông Ngoại Châu, sau đó hãy mưu cầu phát triển đi. Rời khỏi Đông Ngoại Châu sao? Sắc mặt tất cả bộ tộc vàng thạch đều trầm xuống. Chụp xuất. Ha ha ha, bộ tộc vàng thạch ở lại đây từ kỷ thứ hai đến bây giờ, vẫn không ai có thể đuổi bọn ta đi. Bàn tân đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói. Quá khứ là quá khứ, bây giờ là bây giờ. Diêm Xuyên thản nhiên nói. Sắc mặt bàn canh âm trầm nói. Diêm Xuyên, bộ tộc bàn thạch ta cũng không đắc tội các ngươi. Hơn nữa ngươi cũng tu hành thân thể tướng thần. Bộ tộc bàn thạch ta vẫn hứa hẹn sẽ bảo vệ thiết hợp đối với ngươi. Ha ha ha! Diêm Xuyên đột nhiên cười to. Nhìn bàn canh trong mắt Diêm Xuyên lón lên một tia trào phốm. Nhưng mấy lần Đại Trăng gặp nguy hiểm, bộ tộc bàn thạch cũng chưa từng giúp một lần nào. Không phải như vậy sao? Diêm xuyên, ngày trước ngươi yếu, chúng ta không tính toán với ngươi. Khi đó, chúng ta chỉ cần hơi có chút động tác, Đại Trăng ngươi đã có thể hoàn toàn biến thành cho bụi. Bàn tân lại quát lên. Trong mắt Diêm xuyên lạnh lẽo. Đúng vậy. Lúc trước Đại Trăng ở trước mặt bộ tộc bàn thạch ngươi thật sự quá yếu. Đây cũng là nguyên nhân Trẩm hết lần này tới lần khác khoan dung đối với các ngươi. Các ngươi không tiêu diệt Đại Trăng, lẽ nào Trẩm còn phải cảm chức các ngươi sao? Mục đích của các ngươi là gì? Các ngươi cho rằng Trẩm không biết sao? Hừ, chiếm giữ Đông Ngoại Châu, chờ tướng thần thức tỉnh, trợ giúp tướng thần thu lấy thiên hạ Đông Ngoại Châu. Hừ, Diêm Xuyên trừng mắt nói. Sao? Sắc mặt một đám bộ tột bàn thạch phía xa càng thêm âm trầm. Hừ, năm đó các ngươi không ra tay đối với trẩm, còn có một nguyên nhân khác, chính là trẩm tu luyện thân thể tướng thần. Các ngươi sợ ném chuột vỡ đồ. Tướng thần còn chưa thức tỉnh các ngươi không muốn phá hỏng kế hoạch của tướng thần mà thôi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Phiếu xa, sắc mặt bàn canh càng lúc càng ôm trầm. Trầm không nợ gì các ngươi cả. Các ngươi giống như độc xà ngủ đông ở ngay bên cạnh trầm bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu lại cắn trầm. Trầm không thể không đối xử với các ngươi trịnh trọng một chút. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một là thần Phục Đại Trăng. Hai là cút khỏi Đông Ngoại Châu. Diêm xuyên trầm giọng nói. Thần Phục Đại Trăng. Ha ha, ngươi chỉ là thứ chủ còn không phải là chân chủ. Ngươi còn chưa đủ tư cát. Bàn canh trầm giọng nói. Tuy rằng giọng điệu bàn canh rất kiên quyết, nhưng dường như hắn đang muốn kéo dài thời gian chờ đợi đám người bàn giáp trở về. Diêm Xuyên sao có thể không nhìn ra được điều đó? Diêm Xuyên cười lạnh nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Wow! 12 chương 180F bộ tột bàn Thạch rời đi. N. G. U. Vinh. Quy quy, ơ, đang đợi đám người bàn giáp sao? Bọn họ không kịp trở lại đâu. Hiện tại bọn họ đang trên đường đi tới thế giới đại thiện. Cho dù bọn họ trở về trẩm cũng sẽ phong tỏa hoàn tuyền lộ. Không còn kịp nữa. Động thủ. Kẻ dám phản kháng, giết. Diêm xuyên quát to một tiếng. Âm. Một đám cường giả ầm ầm sông thẳng về phía bộ tộc bàn thạc, dường tay, sắc mặt bàn canh đại biến. Nhưng Diêm Xuyên sao có thể để cho hắn kéo dài thời gian? Cơ hội như vậy, ngàn năm một thử, Diêm Xuyên căn bản sẽ không để ý tới lời nói của bàn canh. Còn những người khác lại chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diêm Xuyên tất nhiên càng mặc kệ lời kêu gào của người khác. Âm! Um, hai phe ầm um, ầm um chiến đấu. Năm người bàn kỹ, bàn canh, bàn tân, bàn nhâm, bàn quý gần như đồng thời xông tới. Năm người đều vô cùng lo lắng. Đánh nhau cái gì? Đúng là phiền nhất mà. Đông phương chính phái trực tiếp chống lại bàn kỹ, bàn tân, đồng thời trong nháy mắt đã áp chế được bọn họ. Diêm xuyên la về phía bàn canh. Dưới chân Diêm xuyên xuất hiện tế đàn đại đế. Ẩm! Trong chết mắt bàn canh bị Diêm xuyên đánh lùi. Những người khác càng hung mạnh áp chế bộ tộc bàn thạc. Bàn nhâm, bàn quý đồng thời lao tới Diêm Xuyên với ý định bắt giặc phải bắt phu trước. Diêm Xuyên tất nhiên không sợ hãi, quay đầu nhìn bọn họ. Mái tóc của Diêm Xuyên già dần ra biến thành màu đỏ như máu. Khí thế mạnh mẽ bắn ra. Dường tay. Sát mặt bàn canh điên cùng biến đổi cả kinh kêu lên. Mới vừa rồi bàn canh bị Diêm Xuyên đánh một quyền. Hắn đã biết Diêm Xuyên lợi hại. Bàn canh chủ trì tất cả mọi chuyện trong bộ tục bàn thạc. Đối với Diêm Xuyên, bàn canh tất nhiên đặc biệt hiểu rõ. Vừa nãy, Diêm Xuyên còn ở trạng thái nguyên thủy nhất. Diêm Xuyên còn có biển máu, còn có phủ trụ trong lòng bàn tay, còn có lực lượng một triệu. Thậm chí còn có viêm Xuyên thứ hai có khả năng càng lợi hại hơn. Diêm đế chúng ta lập tức rời khỏi Đông Ngoại Châu. Bàn canh nhất thời kêu lên. Cái gì? Một đám cường giả bộ tộc vàng thạch nhất thời biến sắc. Đám người do Diêm Xuyên dẫn đến cũng có chút sưởng sờ. Bọn họ còn không đánh bộ tộc vàng thạch liền đầu hàng sao. Mọi người có phần cổ quái nhìn bàn canh lại cùng nhau nhìn về phía Diêm Xuyên. Bàn canh lại trịnh trọng nói Diêm đế ta biết đám người kia của ngươi rất cường đại Nhưng ngươi hẳn cũng phải biết bộ tộc bàn thạch ta Bộ tộc bàn thạch tất nhiên có thiên phú thần thông Vì cuộc chiến chủng tộc chúng ta nhất định sẽ không màn sống chết cá chết lưới rách dưới Ta nghĩ đám thuộc hạ này của ngươi tất nhiên cũng phải tổn thất vô số Không sai Diêm xuyên gật đầu một cái Nếu Diêm Đế cảm thấy bộ tột bàn thạch ta chướng mắt Chúng ta lập tức rời đi, rời khỏi đông ngoại châu Ta hy vọng Diêm Đế thực hiện hứa hẹn lúc trước Bàn canh trầm giọng nói Lão thất, ngươi làm gì vậy? Thất huyên Cùng lắm thì chúng ta liều mạng Chúng ta sợ cái gì? Một đám cường giả bộ tộc vàng thật lo lắng nói Nhưng bàn canh không hề bị lay động Hắn chỉ nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên Diêm Xuyên nhìn bàn canh, hai mắt hiếp lại Cuối cùng Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói Có thể, phù, bàn canh thầm thở vào một hơi